Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3724 điền Tiểu Kiếm Lựa Chọn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nói một cách khác, hắn cùng với Lâm Hiên tình hình kém phản phất Vốn là tại trao đổi hội vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn cũng xác Thực tìm được đi một tí nhu cầu cấp bách bảo vật Tuy nhiên giá cả rất không hợp thói thường Nhưng đối với điền Tiểu Kiếm căn bản là tính toán không được cái gì. Dù sao hắn những năm này tu tiên kinh nghiệm cũng rất phong phú hơn. Nữa còn chiếm được ma tộc đại thống lính bảo tàng thân gia chi phong. Hậu viễn siêu bình thường lính vực cường giả. Không hề phỉ thu hoạch điền tiểu kiếm hay vẫn là vui dạo rực. Như vậy chính mình có thể nhanh lên tiến dai đến độ kiếp kỳ rồi. Nghĩ cách không tệ nhưng mà sự thật nhưng lại rất giả tưởng. Giao trì thánh địa, rõ ràng trà trộn vào vực ngoại thiên ma, hơn nữa xa. Không chỉ một cái, giết như ở chỗ này tham gia hội bàn đào tu tiên. Giả, điện tiểu kiếm vận khí không tệ trước tiên cũng không có gặp gỡ vực. Ngoại thiên ma, dùng tính cách của hắn tự nhiên sẽ không đi chủ động treo trọc phiền. Toái cái gì? Vì vậy Điền tiểu kiếm, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Lặng yên thối lui đến một bên. Đương nhiên, hắn cũng không có đục nước béo cò, làm một điểm cực nhỏ. Lợi nhỏ, đắc tội vũ lam thương minh thật là tính không ra địa phương. Loại tình huống này, bo bo giữ mình là thông minh nhất bất quá, cũng không biết xuất hiện như vậy biến cố kế tiếp đấu giá hội phải chăng? Có thể thuận lợi cử hành, điện tiểu kiếm còn chờ mong lấy bàn đào thánh quả. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Trong lòng của hắn vẫn có một điểm ảo não tâm thần bất định mà đúng. Lúc này ma tộc đại thống lính thanh âm truyền vào lỗ tai. Kiếm nhi, ngươi còn xứng sờ ở chỗ này làm cái gì hôm nay thế nhưng. Mà trời ban cơ hội tốt, nhanh lên theo ta ly khai tại đây. Ly khai tại đây đi đến nơi nào. Điện tiểu kiếm xứng sờ bề bộn dùng thần niệm truyền âm qua. Đương nhiên là đi tìm bàn đào thánh quả. Cái gì tìm kiếm bàn đào thánh quả, nghĩa phụ ta không có nghe lầm. Đi đến nơi nào tìm đâu này. Điện tiểu kiếm xứng sờ xứng sờ. Tiểu tử ngốc, ngày bình thường nhìn ngươi thông minh vô cùng như thế. Nào thời khắc mấu chốt, lại phạm khởi hồ đồ đến rồi. Ma tộc đại thống lính nhìn không được cười lên đi lên. Kính xin nghĩa phụ nói rõ. Vô tiểu kiếm cũng bày làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo thần sắc, dù... Sao hắn cùng với ma tộc đại thống lính quan hệ, là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, về tình về lý, đối phương đều khó có khả năng lừa bịp chính mình. Được rồi, nói ngắn gọn, Kiếm Nhi, ngươi đương cái này bàn đảo thánh. Quả là từ đâu đến hay sao? Cái này tự nhiên là bàn đảo trên cây ghế. Cái kia bàn đảo cây lại ở nơi nào đâu này? Cái này điền tiểu kiếm lâm vào suy tư, nhưng rất thêm lại mở. Miệng nghe nghĩa phụ khẩu khí, chẳng lẽ cách này bàn đào cây, ngay. Tại giao trì. Đúng vậy trẻ con là dễ dạy. Ma tộc đại thống lính trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ngươi nói đúng vậy. Ngay tại giao trì, hôm nay ở đây hỗn loạn vô cùng, Lý Vũ Đồng lại không. Thấy tung tích ngươi cùng hắn khổ đợi đấu giá hội còn không bằng. Thừa dịp loạn đánh cược một lần cái này. Điện tiểu kiếm lập tức lâm vào trần chờ Đúng vậy ma tộc đại thống. Lính miêu tả tiền cảnh thật là mê người địa. Nhưng hắn còn cần cân. Nhắc đến tột cùng có mấy thành khả thi. Đừng ăn trộm gà bất thành còn. Mất nắm gạo. Nghĩa phụ tự tính toán ở đây có vực ngoại thiên ma quấy rối, Nhưng hỗn loạn cũng chỉ là nhất thời. Dám đến sao chỉ sinh sự cuối cùng là tại tìm chết. Ta hiện tại đi tìm bàn đào cây có phải hay không quá? liều lính? Không nói đến ta căn bản cũng không biết bàn đào cây tại chỗ nào. Loại này đẳng cấp bảo vật, vũ đồng tiên tử sao lại không nhìn hộ kín? Các loại cấm chế khẳng định là nhiều vô số kể thủ về xâm nghiêm vô. Cùng ta đừng không được đến bảo vật, ngược lại đình chạy tại chỗ đó. Người tiểu tử này, cái gì cũng tốt, tựu là quá mức cẩn thận chút ít. Đã nói nghe điểm là can đảm cẩn trọng, nói khó nghe điểm tựu là sợ đầu. Sợ đuôi chút ít, lão phu đã cho ngươi đi tìm kiếm bàn đào thánh quả. Những chi tiết này sao lại không có cân nhắc? Đúng vậy, bình thường muốn tiếp cận bàn đào cây là ngàn khó vạn hiểm. Nhưng hiện tại, lại đúng là thời cơ, về phần bàn đào cây ở nơi nào. Ngươi đừng quên rồi, lão phu kiếp trước, thế nhưng mà ma tộc đại thống. Lính cái này giao trì thánh địa, lại không phải là không có đã tới. Sao lại không hiểu được? Những cấm chế kia thủ vệ chắc chắn khó chơi, nhưng muốn đưa bọn. Chúng bài trừ cũng cũng không phải là không có biện pháp, đương. Nhiên còn muốn xem vận khí như thế nào, nhưng ngươi chỉ cần nghe theo. Của ta phân phó, chí ít có năm thành nắm chắc, lui một vạn bước nói. Tự tính toán không thể đạt được bàn đào thánh quả, bình an phản hồi. Tại đây mà không bị phát hiện tổng là có thể làm được Cái này Đối phương nói được thiên hoa loạn trụy Điện tiểu kiếm nhưng như cũ Tại trần chờ Dùng tính cách của hắn Mọi thứ đều ra thích chính mình Quyết định cũng không phải là dễ dàng như vậy Bị lừa dối địa phương Ngươi còn đang lo lắng cái gì Lão phu đã như ngươi cam đoan qua Chẳng lẽ ngươi lo lắng Lão phu hỏi hại ngươi Nói sau ngươi không đi Tìm bàn đào cây tựu nhất định có nắm chắc tại đấu giá hội bên trên. Tìm kiếm được bàn đào sao? Chỉ sợ chưa hẳn phải biết rằng bàn đào loại vật này là rất khó tại. Đấu giá hội bên trên suốt hiện địa mặc dù là bàn đào thỉnh điển cơ. Hội cũng không nhiều, lui một vạn bước nói lúc này đây thật đúng suốt. Hiện thì tính sao ngươi tựu nhất định có nắm chắc đấu giá được tay? Sao, ngươi tuy nhiên đã nhận được lão phu còn sót lại bảo tàng thân. Ra không tầm thường, nhưng trước mắt những lão quái vật này, không. Người nào là sống mấy trăm vạn năm lâu, bình thường lính vực cường giả. Lại không để tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ hoặc là như nay. Long như vậy tồn tại, so tài phú, ngươi căn bản là chút nào phần thắng. Cũng không. Kiếm nhi thật vất vả lại tới đây, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng bàn. Đào thất chi giao tí. Được rồi, ta với ngươi đi. điền tiểu kiếm trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòi biểu lộ rốt cuộc trở. Nên kiên đỉnh đi lên. Thứ nhất, ma tộc đại thống lính nói được chắc chắn đúng vậy. Thứ hai, hắn cũng không phải nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả cầu phú quý. Trong nguy hiểm đạo lý, luôn luôn là trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm là hắn biết rõ vô luận như thế nào ma tộc đại thống lĩnh cũng sẽ không lừa bịp chính mình chính là bởi vì có như vậy lực lượng cho nên hắn mới quyết định bắt buộc mão hiểm kiếm nhi ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy là không còn gì tốt hơn nếu không lão phu thật muốn đối với ngươi thất vọng cực độ rồi ma tộc đại thống lĩnh há há tiếng cười truyền vào lỗ tai trên mặt lộ ra thỏa mãn vô cùng thần sắc việc này không nên chậm chế chúng ta xét lên đường ly khai tại đây Trong lửa mới có thể lấy lật Nếu là chờ Những vực ngoại thiên ma này bị diệt trừ Muốn đục nước béo còn đã có Thể thành hy vọng xa với thứ đồ tầm thường Tốt Điện tiểu kiếm cũng cương nhị quả quyết Tu tiên giả làm ra quyết Định tựu cũng không trần chờ Cái gì thi triển ẩn nấp liếm khí thuật Thừa dịp hỗn loạn Lặng yên theo trong sơn tốc đã đi ra Không có người phát hiện Nói sau bên kia đấu pháp cũng kịch liệt tới cực điểm. Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử hai người đều mở ra lĩnh vực, đương nhiên cũng không phải nói lao thẳng đến lĩnh vực mở ra, nói như vậy pháp lực tiêu hao quá không hợp thói thường, không có người hội, ngây ngốc làm như vậy, làm như linh giới cấp cao nhất cường giả hai người đối với lĩnh vực vận dụng đều diệu đến đỉnh phong, công kích phòng ngự hoặc là di động trong nháy mắt mới dùng, đạt lại để cho lĩnh vực phát huy hiệu quả, đồng thời cũng đem pháp lực tiết kiệm đã đến nhất sàn tình trạng. Chi tiết quyết định thành bại theo điểm này cũng có thể thấy được hai người bất phàm. Truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.